Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà hôm đó xe cấp cứu lại dừng lại ngay ở bên nhà hàng xóm Bộ tớ sang xem một lát xong về thông báo là con trai thứ hai của nhà đó bị tai nạn xe máy Chết ngay tại hiện trường, chỗ qua cái thị trấn Như Quỳnh Xe đình bên đó bàng hoàng xe cấp cứu chỉ kịp đem xác của người đó về Vì tai nạn nghiêm trọng quá Nếu mà đưa đi bệnh viện thì chỉ mất thêm thời gian mà thôi Tớ có nhòm từ ban công tầng 2 xuống trong xe cấp cứu rất nhiều máu, để cũng được xem như là chết tươi. Xác của người con trai được chuyển vào trong nhà, so với ông già ngày trước thì còn thảm hơn. Bố tứ phải chạy nước chè cho nhà biên ấy, nghe kể là lúc đem xác vào trong nhà, mẹ và vợ của người con trai sợ tới ngất lịm cả đi. Do phần đầu trên đã bị vỡ, từ mắt đến trán gần như không thể nhận dạng. Về sau mới biết là người này đi xe tốc độ cao, không biết thế nào mà lại trượt bánh ngã. Đúng lúc có chiếc xe tải 15 tấn chạy đến, Cả xe và cả người bị cuốn vào gầm xe tải Vụ tai nạn lúc đó nghiêm trọng vô cùng Mấy ông xe ôm chứng kiến chỗ ngã tư xảy ra tai nạn kỳ lệnh Là người con trai bị xe máy kẹp vào người Xong còn bị xe tải kéo đi mấy trăm mét Thành ra là xương vai xương hông đều gãy nứt Chết ngay tại chỗ May mà có giấy tờ tùy thân để nhận dạng Nếu không thì cũng chẳng biết bao giờ mới được đưa về nhà Người thân bên nhà hàng xóm sang ngồi nói chuyện với bố tứ Bảo là chết y như là ông già ngày trước Câu đến đoạn như quỳnh, chết tươi ngay ngoài đường. Đến lúc phát phục đóng quan không được mang vào nhà, để nghĩ là thi nào cũng chính là trụng tang Sau khi người con trai được 49 ngày thì bên nhà đó còn làm lễ đưa vong lên chùa, tổ chức cất chất là linh đình Đưa vong liên tục một tuần liền, họ còn mời cả sư thầy từ Thái Nguyên xuống làm phép. Chiều trống dòng dã từ 7 giờ cho đến 11 giờ đêm. Ngày cuối cùng còn thả đèn trời, nghe nói là thả 36 chiếc. Cả vũ ra xem, ai cũng suýt xoa cho cái lễ giải trùng của nhà ấy. Thế nào gọi là trùng tang Ví dụ như là một người chết sau 3 năm, nếu mà có thân nhân vô tình chết vào thời điểm đó, rồi là nguyên nhân gì? Cứ là đang khỏe mạnh bình thường mà lăn ra chết, thì đó gọi là trùng tang Vì sao lại có chuyện trùng tan? Nếu không mê tín, cứ nhìn vào hoàn cảnh chết mà giải thích. Chết do tai nạn, chết do bệnh tật Nếu mê tín, trùng tan là do người chết phạm vào giờ, ngày, tháng, xung khắc. Có thể chết mà hồn phách bị tiêu tán, mà quỷ vốn tồn tại đầy đường. Chỉ cần nó bắt được một vía nào đấy của người chết, nó sẽ điều khiển người ấy về làm hại con cháu. Thường chỉ chết trùng phải hợp tuổi hoặc là hợp mạng với vong đó. Muốn giải trùng thì có thể làm tại gia, hoặc là đem lên chùa như là trong trường hợp của xóm tứ, thì họ đem lên chùa để nhốt vong. Nói về gia cảnh của người con trai kia, nhà đó có hai vợ và một đứa con gái. Chồng chết cho nên là vợ phải ở nhà nội nuôi con một mình Nhà nội tức là hàng xóm của tớ đây Những tường truyền đã chấm dứt Có gần 2 năm ngày người con trai chết Thì hàng xóm lại tiếp tục đón một tin dữ Lúc ấy tớ đang chuẩn bị đi học sáng khoảng 6h30 một chút Thì bên hàng xóm tự nhiên thế ồn ào lắm Đạp xe qua cửa nhà họ tớ thấy có rất đông người đang súng lại Hình như là có ai đó đang nằm ngay trước cổng Bị ngất nhưng mà không người nào dám dậy đỡ Sau khi mà đi học về tớ mới biết đó là vợ của người con trai Thứ. Bởi đấy người ta buộc khăn báo tang, chứng tỏ cô ấy đã chết. Lần này không chỉ là hàng xóm bàng hoàng, cả khu của tớ đều bị tin đó làm cho chấn động. Vợ của người trai Thứ không biết chết do tai nạn, nhưng mà so với tai nạn thì không kém phần kinh khủng. Cô ấy bị vỡ động mạch trổ. Tình hình là lúc sáng cô ấy đang quét sân thì thấy máu mũi chảy ra. Tiếp đến là chân tay buồn ruột rồi ngã gục luôn xuống đất. Người trong nhà mãi mới nhìn thấy, tới khi chạy ra thì cô ấy đã bất động, chi giác máu tai cũng đã chảy. Có người định sốc dậy thì máu liền tuôn ra theo đường miệng đầy đất. Ai này rất là sợ hãi, đành để cô ấy nằm im tại chỗ. Vài người gọi taxi để đưa cô ấy đi viện, nhưng mà taxi họ nhất quyết không có chạy đi. Vì trường hợp này chắc chắn là không có sống được. Chảy máu tai là khi trong não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng, có đến bệnh viện cũng chết như thường. Mẹ tứ thấy còn máu chảy thành dòng từ trên súng đường, đặc diệt như là dầu luyên vậy. Bên thông gia với hàng xóm tứ đến nơi, thì thấy con gái của họ chết kinh khủng quá, mới đổ cho là nhà hàng xóm hại con của nhà họ. Về sau thì còn nhất quyết không cho hàng xóm tổ chức mai táng cho cô ấy. Bên thông gia đem sắc vợ người con trai thứ về bên nhà, cấm không cho người nào bên đằng nội sang phúng viếng. Hàng xóm nhà tứ thì hoang mang lắm, vì là hơn trong ba năm mà chết những ba người, lại cùng một chi bây giờ lại còn duy nhất một đứa cháu gái mồ côi cả cha lẫn mẹ. Họ thấy là gửi lên chùa không được, chết vẫn hoàn chết, phải là bỏ tiền ra để mời thầy từ Bắc Ninh về nhà xem. Ông thế đó phán là trong nhà có thờ âm binh hay chính là cái người lạ mà con trai thứ nhìn thấy đêm mà. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net